thâu thiên chỉ đạo, tập hai trăm linh Một canh giờ trước, sau khi vương quyền chấm ma man, phương hành và đám người giờ từ thần tú đã gom các thư tịch, địa đồ và chấn nguyên bộ cất giữ. Ma uyển đã bị người thăm dò qua nhiều lần, mặc dù không đầy đủ hoàn thiện bằng ma châu, nhưng sau khi nắm giữ cũng đủ để đại khái hiểu rõ ma uyển, nhất là đối với địa thế hai bên bờ thấy âm hà thì càng như là lòng bàn tay. Công việc này. Là giao cho tử Mặc dù tiểu nha đầu chất phát Nhưng dù sao cũng là công chúa một tộc, Từng khống chế sở vực mười năm Vô luận là ánh mắt Hay là khống chế thế cục Thì đều vượt sang người bình thường Thậm chí đối với quận, quân trận phân bổ, Phán đoán chiến cục thì cũng rất có kiến giải. Và thời điểm bọn họ Nghiên cứu những thế núi địa mạch kia Phương hành thì nên đọc đi ra Ở địa phương yên lặng lấy ra một ngọc phù màu đen Đây là lúc trước thời điểm Đại biểu tỷ chia tay Lưu cho hắn gọc vụ chuyển âm Có thể trực tiếp tìm nào Cho tới nay phương hành chưa từng để ý Đây là lần đầu tiên lấy ra Nghiên cứu nửa ngày Thành công kết hoạt pháp nguyên Kết nối song phương Này này biểu tỷ sao Ta là biểu đệ phương hành thân thiết của tỷ đây Cái gì mà còn nhớ tìm tỷ tì? Chúng ta là người một nhà không phải sao Sự tình đương nhiên là có chuyện Nếu không ta tìm tỷ tì làm gì Ta hỏi một chút Tỷ ở bên bờ bên kia thấy âm hà không Ta có chuyện nhất định phải nhắc nhở ngươi tỷ không có ở bên kia, vậy tỷ ở đâu? hà? tin tức là thánh nhân bên thần châu nghiên cứu ra được một pháp bảo uy lực cực mạnh, dùng phù thạch của hồng hoang di chủng làm gốc, lập tức có thể hủy mấy chục dãy núi. hôm nay bọn họ dùng hàng nhái của món pháp bảo này đánh chết bởi vị thủ lĩnh của ma uyên các người. hiện tại áp lực của bọn hắn quá lớn, sợ ma uyên các người đánh tới, chuẩn bị dùng pháp bảo kia trực tiếp san bằng vài chục ngọn đại sơn đối diện. ta không phải lo lắng tỷ cũng ở trong phạm vi này, tranh thủ thời gian thông tin mới chạy trốn sao? ôi tỷ thân đã biểu tỷ của ta, ta không thương tỷ thì thương ai chứ? đúng vậy, bên này thánh nhân không có chút liêm gì như vậy, kiều bối cạnh tranh công bằng lại đi vận dụng cái loại đại sát khí này, tỷ không ở đó ta an tâm. nghe tỷ nói như vậy, nguyên lai đóng ở bờ bên kia thấy âm hà đều là pháo hôi, không phải pháo hôi là tiên phong. bất quá ta xem như minh bạch, các ngươi căn bản không ý chiếm tất cả cơ duyên, không muốn cùng tu sĩ thần châu đánh nhau sống chết. à đúng đúng. Đồ đần mới có thể đánh đầu chết sống Cho dù là tiên duyên tốt Mất mạng cũng không hưởng thụ được Có tin tức ta thông báo tỷ tiếp. À đừng có cảm ơn ta Chúng ta là người một nhà mà Hàn huyên nửa ngày Phương Hành thu ngọc phù truyền âm Về mặt vui mừng Nhịn không được cười hà hà Sư huy Sao bỗng nhiên ngươi trở nên vui vẻ như vậy Tiểu hòa thượng thần tú biểu lộ quỷ dị hỏi Nhìn bộ dáng của Phương Hành giống như là nhìn quỷ vậy Ha ha Ta không nói cho ngươi Phương Hành cười mắt cũng không có giải thích. Quay đầu nhìn về phía đám người vương quỳnh, đều chuẩn bị xong chưa? Vương quỳnh và sở từ liếc nhau, liền cho vương quỳnh mở miệng nói: ở hai bên bờ thái âm hà chính là bạch đoạn sơn của bạch tâm ma uyên, hình chứa phù văn vừa lúc rơi ở nơi này, khiến cho nơi đây thành địa phương trọng yếu khi tương lai chứng đoạn cơ duyên. vùng núi này địa thế kỳ dị, sơn bạch hộ tủ thái âm hà vắt ngang qua. bên này bờ chỉ có bốn năm ngọn núi, nhưng bờ bên kia thì lại có tám ngọn núi. Tương lai các đạo thống tranh đoạt tờ duyên Tất nhiên sẽ vây quanh những sơn phong này Mà tiến hành Chỉ tiếp tù sĩ Màn Châu đã tới sớm Bây giờ đã chiếm hết sơn phòng Ở bờ bên kia Chúng ta căn bản là không biết nơi nào có trọng binh Muốn cướp cũng không dễ dàng Đang nói chuyện Nàng thấp giọng thở dài Nhìn dãy núi phía trước ánh mắt có chút ngưng trọng. Phương hành cũng quay đầu nhìn sang Lúc này bọn họ đứng ở trên một tán cây Đưa mắt nhìn đi Chỉ thấy phía trước là một xương mạch to lớn liên chập trùng. Từng ngọn núi đột ngột từ đất mọc lên Giống như là lợi kiếm Hơn nữa ở giữa dãy núi còn có sương mù màu đen Trầm thấp, lúc nào cũng có hồng mang, Lúc nào cũng có hồng hoang di trùng cào thiết Lộ ra thần bí mà u ám Hình chiếu phù văn to lớn từ trên trời giáng xuống Che phủ tất cả địa vực Toàn bộ dãy núi Mỗi một ngọn đều là địa vực gần trăm dặm Bề ngoài bình tĩnh Nhưng bên trong lại sát khí sầm nghiệp Hơn nữa không chỉ là đoạt tới Bây giờ ở trong dãy núi kia Khẳng định đã bị các thế lực ma châu chưa cắt, bày ra đại trận phòng ngự. Nếu chúng ta muốn chiếm, trước phải phá vỡ cái đại trận của nước phương, sau đó đuổi người của nước phương đi, lại bố trí xuống đại trận của chúng ta. Về sau vẫn phải chung coi, phòng ngừa thế lực khác đến công chiếm. Cần có trận sư và nhân thủ đều cực kỳ khổng lồ. Sở từ ở bên cạnh mở miệng bổ sung, lòng có chút lo lắng. Gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó theo phương hành không học cướp bóc thì còn nói gì là áp trại vu nhân, không nói đến nhân thủ về phần đại trận phương hành nghe nàng lo no lắng lấy ra một đình nhỏ màu đen Tính là phong thiện đình cười nói mặc dù trong chúng ta không có cao thủ chân thuật nhưng lại có bảo bối này ta nghiên cứu phong thiện đình thật lâu nhưng thủy chung không cách nào có thể lĩnh ngộ tất cả huyền bí của nó bất quá phát hiện nó ẩn chứa đạo uyển vô thường dẫn ra một tiêu liền có thể bảo vệ bản thân không bị thương tổn Chính là trí bảo phòng ngự Còn nếu dẫn đạo uồn này làm ra trận mình Vậy đại trận chúng ta bỏ xuống Ai có thể phá Ánh mắt mọi người đều ngưng trọng Nhìn tiều đình ở trong truyền thuyết kia Nhưng ma Yên cao thủ nhiều như máy Chúng ta muốn qua đoạn thì cũng có chút thế đơn lực bạc nhau Nửa ngày sau Vân Quỳnh thấp giọng mở miệng Tân Bạch kia Có tất cả 8-90 ngọn núi Cũng cần phải ma Yên bố trí người chấm thủ. Phân thành cười lạnh vừa rồi trò chuyện với đại biểu tỷ nói bóng nói gió lại trẻ qua mình suy đoán lúc này hắn có thể nói lòng tin tràn đầy ngón tay chỉ về bờ bên kia thấp giọng nói thật coi thường thần tử là rau cải trắng sao các người cảm thấy mao uyên có đủ thực lực ở trên mỗi ngọn núi đều bố trí cao thủ tỏa chấn <cười> cũng không phải tiểu ra thôi tu sĩ mao uyên đã điên cuồng nhưng có thể được ta để ở trong mắt chỉ sợ không có hai người còn đại coi như là đá bài đau cho ta cũng không hợp cách đoạt địa bàn của bọn hắn lại không khó gì. Bọn họ đã, đã bày ra đại trận, xâm vào lãnh địa của bọn hắn, không đơn thuần là đối mặt bọn hắn, mà phải đồng thời chống lại đại trận cho bọn họ bày ra. Như vậy thì dù là người cũng không thể khinh thường. Vân Quỳnh thẳng thắn nói ra lo lắng của mình. Hơn nữa hai quân giao đấu, mà uyên rất có thể đều cao thủ của bọn hắn đến đề phòng thần châu công phạt. Người nghĩ sai rồi, mà cháu sẽ không bao giờ nghĩ như vậy. Sơn Hành đi tới trước tiễn đồ, ngón tay vạch một cái chỉ vị trí phía nam bắc đoàn sơn trên thực tế bên ba châu người chân chính có thực lực đều ở hậu phương đoạt địa bàn chính mình cũng đánh túi bụi bộ phận phía trước đều là một số thế lực bất nhập lưu của ma uy tranh đoạt nếu cần ngươi cho rằng bằng chút nhân mã của Trấn uyên bộ cùng mấy thế vật chỉ muốn xuất công thôi không xuất lực ngồi đợi chia sẻ cơ duyên kia thật có khả năng đối kháng luôn như vậy đều ở hậu Phước vương quỳnh cảm thấy không hiểu nghi ngờ nhìn phương hành Bởi vì những dãy núi phía trước này Ma Châu vốn đã từ bỏ Phương hành thừa dài Đến đầu ngón tay nói Nói về thực lực tổng hợp Ma Châu vốn kém xa Thần Châu Bởi vì đại bộ phận tu sĩ ở Thần Châu Còn chưa đổi tới Lúc này mới để Ma Châu chiếm tiền cơ Nhưng ngươi cho rằng Ma Châu Thực đều là kẻ ngu Dự định chiếm tất cả cơ duyên Với cả canh cũng không cho Thần Châu Trên thực tế bọn họ có thể chiếm một nửa Cũng đã là mừng đến phát khóc rồi Cho nên những lãnh địa phía trước Đều là nhờ tương lai của tu sĩ Thần Châu tới Từng chút từng chút bột rổ đi mà bọn họ chân chính có lòng tin Có nắm chắc, giữ vững Chỉ là những lãnh địa phía sau Bây giờ tu sĩ Ma Châu Đang vì lãnh địa phía sau mà tranh đoạt đấu đá Thập đại cổ tộc Đã đánh đoạn Tùng Phèo Chỉ có những gia hòa hậu phương không chiếm được chất béo Thì mới ở phía trước chiếm địa bàn Nghe hắn nói xong Vương Quỳnh sừng sốt, ánh mắt mở to Nàng vốn không phải là tùy tiện tin tưởng người khác phán đoán, nhưng bây giờ càng nghe Phương Hành nói thì lại càng cảm giác đạo lý rõ ràng. Không nói đến chi tiết, tối thiểu nhất ở trên đại thế, Phương Hành nói là rất có lý. Thần Châu vốn thế lớn, một khi công phạt ma Châu, mà cái ai cũng không tin Thần Châu sẽ không đạt được một mảnh địa vực. Dù thế cục lại không tốt, nhưng một khi tu sĩ Thần Châu nổi điên, cầm hơn nửa địa vực là không có vấn đề. Đương nhiên, vấn đề duy nhất này là Thần Châu cần phải bỏ ra cái giá lớn bao nhiêu mà thôi bằng thực lực trình tề của tu sĩ ma châu, bọn họ có thể cuối cùng chiếm cứ một nửa địa vực, cũng là đã thắp hương bái tạ tổ tiên rồi. dù sao ma châu thực lực tốt xấu lẫn đột thực lực tổng hợp kém xa thần châu. người lại làm sao biết được? trầm mặc thật lâu, nàng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. ở trong nhận thức của nàng, mặc dù tiểu ma đầu xào trá nhưng hắn không có năng lực mưu tính mạnh như vậy, chỉ bằng một chút tư liệu liền biết thế cục, thậm chí thực lực phân bố của ma châu rõ ràng năng lực mưu tính này nếu đi tu mệnh phật sẽ trở thành người như là thiên cơ lãng nhân thông hiểu quá khứ tương lai đối với nàng nghi ngờ phương hành thản nhiên nói ta ở ma uyên có thần thích các tu sĩ thần châu tự nhiên không hiểu rõ sự tình phương hành có thần thích ở ma uyên lúc đầu bọn họ thấy phương hành mạo bụi giết qua bờ bên kia chỉ cho rằng hắn đang tự tìm đường chết nhưng về sau lại bị bản lĩnh của các loại pháp bảo ở trên người tiểu ma đầu dọa sợ bất quá trong các tu sĩ thần châu tự nhiên cũng không thiếu người thông minh sau khi phương hành liên tục đoạt vài chục đỉnh núi bọn họ liền ý thức được một vấn đề từ bắt đầu kêu hung ác điên cuồng là hung ác điên cuồng nhưng cả phải đối thủ không khỏi quá yếu đi đương nhiên cái yếu này không phải là chỉ thực lực của đối phương yếu mà có thể nói hiện tại những tu sĩ ma châu đã xuất thủ kia thực lực tương đương ma man trước đó khiêu chiến cũng không dưới bốn người nhưng ngặt tính toán ra thì cũng có mấy tu sĩ trên trạm nhị cảnh nhưng vấn đề muốn chốt ở chỗ, bọn họ quá yếu so với phương hành. ở dưới tiểu ma đầu xung phong, cơ hồ khó có thể địch, tốt kẻ địch nổi. thế nhưng thế như quần ma dẫn đầu một đội ngũ xung phong đoạt vài chục đỉnh núi, đây là khái niệm gì? đơn giản là hồ vào bầy đi. phương hành rất mạnh, một phần áp chiến hiện độ bản lĩnh kinh người của mình. nhưng các tu sĩ đều hiểu, tu sĩ ma trâu không thiếu cao thủ, không ít người có thể giao thủ với phương hành. tiểu ma đầu còn không đến trình độ càn quyết một bậc, xung phong vô địch tối thiểu nhất ở trước mặt thần tử của thập đại cổ tộc, tu thân người ma tướng, lĩnh ngộ chân ma chi ý, du tẩu ở giữa biên giới của nhập ma và không nhập ma, có thể so với quái thai của trung vực. nếu những người này xuất hiện, chỉ sợ bất kỳ một cái nào cũng không thể cũng có thể ngăn trở phương hành. nhưng hết lần này tới lần khác, phương hành giết nửa ngày, lại không có một ai lộ diện. các tu sĩ thần châu ý thức được vấn đề này, ánh mắt bắt đầu dần dần tỏa sáng. bờ bên kia thấy âm hà. Biểu hiện rất thực lực Căn bản không có mặt như bọn họ tưởng tượng Trước đây bên này vẫn luôn gánh áp lực Tùy thời lo lắng bị tu sĩ Ma Châu công phá Nhưng đến lúc này mới phát hiện Cái lo lắng kia hoàn toàn là dư thừa Bởi bờ bên kia thấy âm hà Ngay cả một cổ tộc cũng không có Ngược lại chỉ có một ít đạo thống không tính đình phong chú đóng Cơ hội khó có được Tại sao chúng ta lại không xông tới giết trợ giúp Vân Đạo hữu một chút sức lực Trầm mặt đường này Trong đám người thần châu Bỗng nhiên có một người liên tiếng nhét lớn chấn ý ngang nhiên người này là một nam tử mặc lam giáp khí vũ hiền ngang có người nhận biết là đệ tử của đạo tiểu thống nào đó ở thần châu trung vực họ hàn minh hữu của trung vực mạnh ra mạnh thì trước đây ở trong phảnh tiệc muốn đánh phương hành người này hô lớn nhất hắn nhất ra hiền ngang lắm liệt nhưng đáy mắt lại cực kỳ mập mờ nói không sai họ có thể để phương đạo hữu một người độc kiến chúng ta tiến đến giúp hắn một tay mọi người đồng khí liên trì phương đạo hữu một người xâm nhập quân địch Độc thân bảo hiểm Chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn sao Há đã không thiện thung Ba ngày trước thần tư của tộc ta bị ma màn chém giết Bây giờ đã muốn giết qua báo thủ Trong lúc nhất thời Các tu sĩ thần châu trên ý ngang nhìn Đều binh khiển tướng Các tu sĩ đều ra sức phụ họ Phương đạo hữu trốn hoàng sở Trung vực hàn giáp chí ta dẫn đầu binh mã bản tộc Đến đây giúp người Tiểu nhi ma châu đường trốn Nam vực vệ ta thì cũng đến đây Vì khí vận của thần châu, da ngựa bọc thay lại như thế nào, còn cháu bệnh da, theo ta giết qua Thái Âm Hà. Âm một tiếng. Chiến hỏa như là Liệu Nguyên, binh mã các bộ không ai thèm thương nghị với Hồng Anh tướng quân, lập tức điều khiển nhân mã của mình, trùng trùng điệp điệp phóng qua Thái Âm Hà, giết tới đánh địa Ma Châu. Nguyên bản nếu bọn họ muốn qua sông, túi sĩ Ma Châu mở ra đại trận, có thể sẽ bị đánh rơi vào trong sông, nhưng bây giờ túi sĩ Ma Châu đã ốc còn không mang đổi bình ốc, chỗ nào còn nhớ tới bọn họ nữa dần một tiếng, tu sĩ thần châu vượt qua sông thật mạnh, dòng người như là nước thủy triều, thế như là bẫy hồ xuất chồng, tế pháp bào thân thần, thần quan chiếm lĩnh các đỉnh núi. Trên những đỉnh núi này còn có một số tu sĩ ma châu xuất lại, thi thoảng có một ít chống cự, nhưng đã bị bọn họ cấp tốc thanh lý tàn quân, chú đóng nhân mã, bố trí đại trận, thể hiện ra lực lượng của đạo thống thần châu thằng như là chấp dẫn. Mà đến lúc này, đám tu sĩ ma châu kỳ rút cục thấy được vấn đề oán hận bất bình, từ bỏ các đỉnh núi, triệt hồi về phía sau. Bất quá trong đó cũng có khu ít cao thủ, những người này cố ý tránh ra phương hành, nhân mã còn xuất lại tụ tập, vừa đánh vừa lui, phòng thủ nghiêm cẩn. Các cao thủ các bộ phòng thủ ở tiền tuyến nhìn chăm chăm phương hành, phòng ngừa hắn lại tới sông pha trận hình. Nhưng phương hành để không tiếp tục sông lên nữa, lúc này hắn đã đứng ở trên một ngọn núi câu mày nhìn về phía sau. ở hậu phương, ngay cả thần tú thậm chí là sở từ và con lửa cũng đang ngưng lại. Ngơ ngáp xứng sở Lúc này Phương Hành đã đoạt được đỉnh núi Đã chừng vài chục ngọn Mà bọn họ bay ra đại trận Lại chỉ có 7-8 ngọn mà thôi Nhưng bọn hắn đã không kịp bố trí đại trận khác nữa Lúc này đang ngơ ngáp cầm trận kỳ, Chân tay luống cuống. Sau khi tu sĩ Thần Châu xuân thông qua sông Đã nhanh chóng chiếm những đỉnh núi khác Nhân mã tề động Chân tay lạnh lạnh bố trí từng tòa đại trận Càng có những người xông lên đỉnh núi Cấm cờ sĩ đại biểu cho đạo thống nhà mình lên đỉnh núi Sau đó đứng ở bên cạnh đại thị, mắt tươi cười đánh giá lãnh địa nhà mình, tay áo bồng bềnh nhìn bốn phía, bộ dáng rất hài lòng. Ở chỗ này, đám người mạnh da mạnh kỳ và hàn giáp sĩ thình đình cũng có. Thần sắc hắn gạo nghẽ đứng ở trên đỉnh núi, khóe môi nhếch đến nụ cười, thản nhiên, thần sắc có phần đắc ý. Đối mắt với nhau, trong ánh mắt đều có ý vui mừng. Bọn họ trên cơ bản đều là con cháu chi thứ, đến dò đường, thân phận cao quý, nhưng thực được không phải đỉnh phong. Trước đây bọn họ căn bản không nghĩ tới mình Sẽ có được một vùng núi làm lãnh địa Lúc đầu chỉ muốn giúp chấn uyên bộ Giữ vững bảnh địa vực kia Đoạt chút công trạng là được Bây giờ lại chiếm một bộ địa bàn Công lao này sợ là ngay cả thần tử nhà mình Cũng không sánh nổi Đợi nhân mã thần châu tới Mình sẽ hãnh diện bậc nào Gia tộc sẽ cho bao nhiêu công nguyên ban thường Công lao giữ vững địa vực Họ so sánh với công lao chiếm lãnh địa Há có thể giúp đâu Cần phải biết địa vực chấn uyên bộ kia dù giữ vững được không hoàn toàn là của mình cần theo công trạng phân phối đây cũng là nguyên nhân trước đó bọn họ đoạt công trạng mà bây giờ thành lãnh địa này chỉ cần đoạt tới bố trí xuống đại trận vậy thì đồng nghĩa là lãnh địa của mình hơn nữa dưới hình chiếu phủ văn địa vực hạch tâm nhất chiếm một mảnh lãnh địa như thế kia là cư duyên bậc nào đơn giản mà nói đây chẳng khác gì để gia tộc lên đại ngộ cho bọn họ địa vị sánh ngang thần tử đợi cho cao thủ tề thủ triển khai công phạt bọn họ biết mình thậm chí không tham dự được chém giết chân chính cũng chính là nguyên nhân này cơ hội lập xuống công huân ngàn năm một thủa như vậy lúc này không chiếm một khối lãnh địa tương lai lấy mạng cũng không đổi được cũng chính là ở dưới hàng nghĩa này có một ít người ánh mắt thậm chí nhìn về phía đỉnh núi đã bị thần tú và đám người sở từ bày đại trận lộ ra ý động trước mắt đại trận của thần tú và sở từ chỉ bày một nửa càng có một thế gia trực tiếp xông tới cười hiếp mắt nhìn đám người thần tú người khác đã đi tới đỉnh núi bố trí xuống đại trận nhưng bọn hắn vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, càng không có ý tứ tránh ra. Đối mặt với dạng người này, ngay cả thần tú và sở từ cũng ngây dại, không biết nên động thủ hay là không. Mà ở cuối cùng, đại trận của đạo thống kia hiện đầy đỉnh núi, sau đó cười híp mắt mời thần tú tạm thời rời đi, cũng có nói bọn họ cần mở một đại trận, thử uy lực. Lát nữa lại mời tiểu sư phó và lãnh địa của ta làm khách. Trong này chỉ có chấn nguyên bộ hồng anh tướng quân không động, ánh mắt hắn thâm thầm. Vắng vẻ, đứng ở bên bờ này không nhúc nhích. Mặc dù thù hạ có phần dị động, muốn chém giết tới, nhưng không có hiệu lệnh quán, thì không có người xuất động. Ánh mắt quán lặng nhìn Phương Hành, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này Phương Hành đã đứng ở trên một đỉnh núi, tay cầm long văn hung đau, kiếm ma đại dực, liễm ở bên người. Ở trên mặt không có một chút biểu lộ, mấy trăm đại yêu ở phía sau cũng không một tiếng động. Phương Đạo Hiểu đoạt đến mười núi. Vì thần châu ta đập xuống đại công, thần uy vô địch. Trên các đỉnh nước phía sau, những tu sĩ có người nhìn về phía phương hành, mặt đầy tiếu dung, xa xa chấp tay. Không sai. Phương đạo hữu lập xuống công này, chắc hẳn là thánh nhân cũng sẽ động tâm. Chúng ta chúc phương đạo hữu sớm thành thánh đồ. Có người nhìn phương hành cười ha ha chúc mừng. Không sai. Phương đạo hữu lực chính quần ma, phá giải nguy hiểm cho thái âm hà quả thực là bất thế chính thần. tam thông cổ chưa qua, chánh rượu còn nóng, phương đạo hữu đã lập xuống đại công Lại về Quy Yến Nên uống cạn một chén đấng Trên các đỉnh núi Từng tu sĩ tay áo bồng bềnh mặt đầy tiếu dung Ánh mắt nhìn về phía phương hành thân thiết nhiệt tình Bọn họ đều là người được chỗ tốt Đứng ở trên đỉnh núi Lúc này đừng nói là đánh Từng cái nhìn phương hành như là ra ra nhìn chó trai vậy Hẳn không thể kéo tới thân cận Thần tú và đám người sờ tường Thấy tê cả da đầu Bộ dáng này đừng nói là tam thông cổ qua Đoán chừng xem như là 30 cổ Thì bọn họ cũng vui vẻ chờ Nhưng trong bầu không khí nhiệt nhiệt Phương hành lạnh nhạt nhìn các tu sĩ Lông mày nhíu lại Cút về Đường này sau Hắn nhàn nhạt, nhạt mở miệng Ôn nào Giống như là ném một tảng đá lớn Ở trong mặt hồ bình tĩnh Bầu không khí náo nhiệt thân mật Bị phương hành nói quấy Hoàn toàn không còn tình cảm Những tu sĩ thần trâu lúc đầu Mặt đầy tươi cười kia Vào lúc này thanh định đứng lại Các tu sĩ đang náo nhiệt Bố trí đại trận Cũng gợn ngùng ngừng tay Nhất thời ở giữa thiên địa Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía Phương Hành Thậm chí kể cả tu sĩ Ma Châu đã thối luôn ra ngoài chăm dặm Từng cả ánh mắt quỳ dị nhìn qua Lời ấy của Phương Đạo Hữu là có ý gì? Sau một hồi lâu Rất cuộc có một tu sĩ tuổi tác lớn một chút Mở miệng, ánh mắt trang nghiêm, lạnh lùng như bằng Ý tứ chính là Tiểu ra ta giành được Là địa bàn của ta Ai dám đưa tay, ta nhìn chặt tay kẻ đó Phương Hành vác đại đao Một bước cũng không nhường. Phương Đạo hữu nói lời ấy sai rồi Vùng núi này có vài trục đỉnh núi người muốn chiếm toàn bộ sao Đúng vậy Phương Đạo hữu. Hiện tại quân của thần châu ta chưa tới Mà châu nguy hiểm chưa dài Mọi người tụ ở chỗ này Là vì khí vận của thần châu đã bóng xa trường Bây giờ người đã bắt đầu phân rõ ràng như vậy Cái gì của ngươi, cái gì của ta Để đại nghĩa ở chỗ nào Nếu tất cả mọi người sống như người, Một lòng vì mình Thần châu chúng ta thù ở thái âm hạ được sao Có người dẫn đầu Vô số âm thanh vang lên Các tu sĩ đều mặt đầy phẫn hận Lên án phương hành mạnh mẽ Bất quá trong âm thanh lên án mạnh Hiển nhiên còn mang theo hòa hoãn Giống như là trường bối thuyết phục vãn bối vậy Nhưng phương hành nhàn nhạt, nhạt mở miệng Còn mẹ các người Thiên địa vắng vẻ Các tu sĩ nghẹn đỏ mặt Không người mở miệng nói chuyện Phương hành mở kiếm hoa đại dực Xách đào lên tiếng quát như sấm Đã nói từ trước tiểu ra chỉ giúp các người giữ vững một bờ thái âm hà Sau đó ta giành được tất cả địa bàn Thì đều là của ta Lúc ấy nói rõ chính là vì phòng ngừa đám vô sĩ các người Tới phần chỗ tốt Hiện tại ta chiến được 17 ngọn núi Đã ngăn được trước lãnh địa của các người Ba uy muốn công tới Cũng đến công ta trước Có thể tính ta giúp các người bảo vệ lãnh địa kia không Các người lại còn muốn cướp của ta Trong tiếng hét vang Chính mà đánh ra hư không Như người người như một viên sao băng Nhắm về phía thần châu vùng đao chấm mạnh Oanh một tiếng Một gọn núi ở trước mà thắn Phía trên đã cấm rá cờ của một thế gia ở Thần Châu Nam Vực. Thần tử của thế gia kia càng giữ vững đỉnh núi, cảnh cáo người khác không được đến đánh chủ ý đỉnh núi này. Nhưng Phương Hành sương lên lại không thèm nói đạo lý, trực tiếp vung về Long Văn Hùng Đao chém xuống. Đao khí ngập trời bộc phát. ở bên trong ẩn ẩn có chín con rồng bay múa. Tên thần tử kia sợ hãi, liều mạng nhảy lên, hai tay vẽ ra đạo đạo hư ảnh ngăn cản. Chỉ tiếc phòng ngự quán liền tiếp vỡ vụ, thân hình như là bao tải bay ra ngoài rất một tiếng, phương hành hạ xuống đỉnh núi đó, Vùng đào chặt đứt đá cờ của thế gia này, trong miệng quát trói tài. của ta chính là của ta. trong tiếng hét vang, khi thế hung ác tản ra, dẫn động cuồng phong phá vỡ tất cả. một con cháu thế gia kia, thấy hắn điên cuồng như vậy, nơi nào còn dám nói nhảm, lảo đảo trốn xa. phương đạo hiếu làm quá rồi, chúng ta đều là thần trôn nhất hả hãm sâu trùng vây, còn không phải chúng ta không từ hiểm áp, cũng cùng ngươi kể và chiến đấu nếu có chấm được cuộc bậc này, người lại muốn nuốt một mình sao? Không sai, dãy núi này là tộc nhân ta đánh xuống, chính là của tộc ta, ai có dũng khí đoạt? Điều mà đầu, người muốn đối địch với trung vực hàn gia ta phải không? Một đao kia, như là nút tổ ong vỏ vẽ, dẫn phát vô số tù sĩ nghiêm các quát thống. Có người mở ra đại trận, vừa mới bố trí xong, phòng ngừa trưởng hoa đầu xông lại đoạn núi. Cũng có người ra hiệu cho đồng bọn, chuẩn bị diên thủ ngăn địch càng có một ít người trước đây không cấp được đỉnh núi vào lúc này ánh mắt mập mờ hung quăng ám phù loáng thoáng mang theo tu sĩ dưới trứng âm thầm áp chế tới thậm chí còn có nhàng nhìn chằm chằm vào người thần tú chuẩn bị đoạt núi lấy ra thần phù bà lão tổ ban thưởng mạnh kỳ âm thầm phân phó bảo đệ tử đưa tới một hộp gỗ sau đó hắn trực tiếp nắm mẩu gỗ tiến về hai bước nghiêm khắc quát định tiểu ba đầu người chớ không có biết tốt xấu vừa rồi mọi người đồng loạt ra tay đoạt lấy vùng núi này không sai. và rồi người phong ở phía trước chiếm được tiền cơ có chút công lao nhưng những công lao này còn chưa đủ để người một đồng mình độc chiếm vùng núi. khuyên người thông minh một chút. vùng núi này người có thể lưu lại ba ngọn, mười bốn ngọn các người tốt nhất ngoan ngoãn nhường lại. còn có thể để cho trung vực mạnh hàn hai tộc chúng ta niệm tình nơi gian khổ. nếu không nói đến chỗ này hắn và hàn giáp sĩ giết nhau thanh âm trầm thấp chính là đối địch với bộ tộc của chúng ta. Lời nói vừa ra Giữa thiên địa một mảnh túc sát Một trung vực bắt đại gia Mạnh gia và Hàn gia Mạnh kỳ và Hàn giáp sĩ đều là người cao cũng không cao Thấp lại không thấp Thực lực đã có Nhưng chưa hẳn có thể để tu sĩ chấn uyên bộ Thậm chí những tu sĩ đến từ thần châu Nam vực nghe lệnh Nhưng vì cái gì bọn họ vừa mới vào Ma Yên Liền có địa vị cao cả Rõ ràng không có bạch ngọc lệnh Nhưng thân phận lại cao cao tại thượng Hay cả Hồng Anh tướng quân cũng khắp nơi nhường nhịn Thân phận Trung vực không nói đến vài cái đạo thống siêu nhân như Phù Diêu Cung Thiên Cơ Cung, Linh Hận Thiên Vong Tình Thiên Chính là Dùng Duyên, Khương, Mạnh, Hàn Tám họ cầm đầu các cổ thế giả Truyền thừa từ thời thượng cổ Có chút thậm chí là huyết mạch của thượng cổ Thánh Tiên Trong đó tám họ lớn nhất thì được người ta tụng là bát đại gia nội tình hùng hồn Để cho người ta kính sợ Thuộc về loại dậm chân một cái thiên nguyên cũng phải run rẩy. Bà hai người đây Mạnh Hàn Đều xuất thân cổ thế giả Lúc này là dùng gia tộc đến ủy hiếp Đối địch mạnh gia và hàn gia Ai dám? Đương nhiên Bình thường nếu hai người bọn họ nói những lời này Đại cái ai cũng sẽ không quay là thực Mặc dù bác đại gia nội tình hùng hậu thành Thanh danh vang rồi Nhưng càng là đại tộc càng yêu quý mặt mũi Rất ít làm ra sự tình Lấy thế đè người Tối thiểu nhất ở mặt ngoài Lại sẽ không làm Nhất là thân phận chỉ là kỳ chi thứ như là mạnh kỳ và hàn giáp sĩ Hơn nữa một tí lại cầm gia tộc Uy hiếp người khác Càng là trò cười cho thiên hạ Thậm chí nói Chỉ cần người khác chiếm lý Tố cáo lên gia tộc Hai đại gia tộc sẽ chỉ trừng phạt bọn họ Đến chính giả uy Xem như trước đó Mạnh Kỳ bị tiểu hòa thượng võ một cái Hắn cũng không nghĩ tới vận dụng Danh tiếng gia tộc đè người Dù ra việc này truyền về gia tộc Gia tộc đầu tiên nghĩ chính là Hắn đến cùng có phải là bản sự không tốt Là mất mặt bước của gia tộc hay không Nhưng bây giờ khác biệt Quan hệ đến đánh địa Như vậy Mạnh Gia và Hàn Gia thực có khả năng coi là thực thời điểm liên huyện đến loại vấn đề này, các tu sĩ liền đều yên tĩnh lại, hư không vắng vẻ, chỉ có ít gió chít cả chỉ có mấy tu sĩ lão luyện thành thục lại háo mừng, tựa như là muốn khuyên bảo, nhưng cuối cùng không có mở lời. danh hào của bát đại gia nặng nề như là núi, có loại khí thế ép tới người nói không ra lời. nhưng lúc này hồng anh tướng quân nghe được câu này, thì trong con người lãnh đạm lại lộ ra ý cười, khí tức ở chân thân nhu hòa xuống, nghiêng người ngồi ở trên tảng đá lặng lặng quan sát. Tự hồ cảm thấy rất hứng thú với chuyện kế tiếp Mạnh ra và hàn ra các người Muốn đối địch với ta Nghe mạnh kỳ nói Sát khí trên người phương hành biến mất dần Ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười Thật giống như là một sư tử Bỗng nhiên cảm thấy được cái gì Thu hồi uy phong Sau đó chậm rãi đi tới Ngay cả âm thanh cũng không có lửa giận như vừa rồi Có vẻ hơi bình thẳng Lại có chút buồn cười Nhìn hắn càng đi càng gần Trong lòng mạnh kỳ và hàn giáp chỉ Đều có chút khó chịu Nhưng hai người bọn họ rất nhanh Lại kéo lên dũng khí Ánh mắt càng túc sát Dùng mạnh kỳ cầm đầu Càng không lộ ra nửa phần thỏa hiệp Hùng hổ dọa người Nhanh chân đi về phía trước mấy bước Nghiêm khắc quát định Không sai Mạnh hàn hai tộc chúng ta Chưa bao giờ nhìn thấy hết người Nhưng càng không người dám lấn đến chân đầu chúng ta Hai ngọn núi này đã dựng lên lá cờ của gia tộc bọn ta Chính là lãnh địa của tộc ta Nếu người thật có dũng khí giống như vừa rồi Chém dụng lá cờ của hai tộc Thở nhiên thần từ tộc ta có bỏ qua cho ngươi hay không? Quả như là phong phạm của đại tộc Các tu sĩ nghe ánh mắt đường mờ mờ Càng có người dục dịch mắt lộ ra vẻ hương vấn Bọn họ đang đợi Chờ phương hành có bị hù ngã hay không? Nếu hắn bị hù Đó chính là thời điểm bọn họ đi qua đoạt những ngọn núi còn lại Ta chặt lá cờ của các ngươi làm gì? Biểu lộ của phương hành cổ quái trả lời Để các tu sĩ đã ngoài ý muốn Lại nhẹ nhàng thở ra tham gia tiêu ma đầu hung danh đại thịnh đối mặt trung vực bát đại gia thì cũng không dám cản đỡ. Đương nhiên, các tu sĩ cũng ý giải, dù sao đó cũng là thượng cổ thế gia ở trung vực. Thế nhưng trận langchain tiếp theo lại để các tu sĩ ngạc nhiên nói không ra lời. quanh một tiếng, Phương Hành nhìn như thơ yếu lại đột nhiên xông ra ngoài, kiếm ma đại vực triển khai, thân hình đạp không, long văn hung đạo bùng lên sát ý. Thái thượng tiêu giao kinh thôi động đến cực hạn, như là thần tiên đạp không. Thân hình rõ ràng còn ở bên ngoài trong chợ, nhưng sau khi bước sang một bước, không ngờ đã đi tới sau lưng Mạnh Kỳ và Hàn Giáp Dĩ, Hùng đào quét qua, phốc một tiếng. Hắn nhìn như là tờ giấy, nhẹ nhàng lướt qua hai ngọn núi, sau đó chậm rãi thu đầu. Mà sau lưng của hắn, trên hai đỉnh núi, đột nhiên có hai cái đầu bay lên, máu tươi bắn cao mấy chục trượng. Thân hình của Mạnh Kỳ tay cầm hộp gỗ và Hàn Giáp Dĩ tay vịn đại kỳ vẫn đang đứng thẳng, chưa kịp phản ứng. Đầu của bọn hắn rơi xuống trên mặt đất. Mắt vẫn mở, ánh mắt ghi hoặc Thằng đến lời nói của Phương Hành Chậm rãi truyền về Đã là định, vậy trực tiếp chặt đầu của các người Thời điểm ánh mắt bọn hắn không cam tâm nhìn lại Phương Hành nhìn về phía các tu sĩ thần trâu Thanh âm như là ám lôi quẩn quẩn Làm cho hai phê thần trâu và ma Châu Đều nghe rõ ràng Ai dám đưa tay tới địa bàn của ta Ta chặt đầu người đó Hai đệ tử Mạnh ra và Hàn Gia bị chặt đầu Mặc dù chỉ cả là con cháu trì thứ Nhưng dù sao cũng là đại biểu của hai gia tộc đi dò đường Nhưng mà tên kiểu ma đầu đại nhẹ nhõm chặt Giống như là giết chết hai tán tù không quan trọng Một màn này Khiến các tù thí ở trong sân giống như là bị người ta tát một cái ân ẩn cảm giác doán váng Trong ngực xót vào khí lạnh vô tận Như là rơi vào hàn băng Ngay cả lưỡi cũng run Nói không nên vậy Làm cái gì vậy Sao có thể truy tiện giết người? Ngươi thật muốn hùng cho bọn hắn vãn hồi chút mặt mũi lại hùng cũng không có gì nhỉ dù sao mạnh kỳ và hàn giáp chỉ đã làm xong chuẩn bị xuất thủ, bọn họ đều lấy ra pháp bảo được lão tổ ban thưởng, thừa nhận là có thể gánh một hai chiêu. nếu người giả bộ bắt không được bọn họ hoặc đánh bại xong đuổi đi bảo vệ địa bàn của mình là được. nhưng người lại trực tiếp xuất thủ, ngay cả cho bọn hắn thời gian phản ứng cũng không có, liền lấy thủ cấp của người ta. chuyện đây là sao? tù sĩ ma châu ngoài ngàn dặm, lúc đầu muốn thừa dịp thần châu đổi loạn phản kích trở lại, đoạt một số lãnh địa nhưng khi nhìn thấy cảnh này, con mẹ nó ai còn dám lên? vội vàng bố trí đại trận, luống cuống tay chân xây phòng tuyến. mà đám tu sĩ thần châu còn chiếm đỉnh núi kia, thì từng cái ngơ ngác, một bộ không biết làm sao. bút, phương hành quát một tiếng, đám tu sĩ này mới phản ứng lại, vội vàng hủy đại trận đã bày ra, chuẩn bị rút đi. liên tiếp 17 bảy ngọn núi, lui sạch sẽ, không một ai dám ở lại. tất cả tu sĩ thần châu đều đã lùi đến bờ bên kia thái âm hà mặc kệ biểu lộ là thầm giận, hoàng sợ hay là đoán được sau này sẽ có gió tanh mưa máu, nhưng tất cả đều giữ yên lặng, không có người có dũng khí nhúng nhào, chưa có thể giống như trước đây ngoan ngoãn ở bờ bên kia thái âm hạ bố thủ nhân mã cũng chỉ khác biệt trước kia cùng bọn hắn cách bờ thương vong trở thành lãnh địa của kiếp đạo mà thôi sư huynh tật thật đẹp trai tiểu hòa thượng thần tú lắc lắc đầu trọng tinh thần hăng hái cầm trận kỳ bắt đầu cắm xuống con mắt của sở từ cũng mê đi nhìn phương hành đường ngày sau mới nở nụ cười xinh đẹp Phối hợp với tiểu hòa thượng thần tú bài trận Ngược lại là con lừa kia Lung lay đầu to Một bộ không có gì lạ. Nếu nói Nếu nó biết nói chuyện Đại khái sẽ biểu thị Từ khi nam tử kia cưỡi lên người mình bắt đầu Thì đã là một mực bá đạo như vậy Liên tiếp 17 ngọn núi Đều được bài ra trận kỳ mà những tù sĩ thần châu kia trước đây bày ra một số đại trận Cũng bị bọn họ sửa lại Dùng phong thiệt đỉnh làm trận nguyên Đặt vào trong lãnh địa của mình Bây giờ cục diện có vẻ hơi buồn cười Tù sĩ Thần Châu chấn uyên bộ Đúc ở bên bờ bên kia thấy âm hà Chỉ chiếm năm ngọn núi Mà ở một bên khác Tù sĩ Thần Châu thế lớn Chiếm 7 chục ngọn núi Nhất lại mất đi địa lợi Đang điều mạc bú thủ phòng tuyến Chợ oán cao thủ cổ tộc ở phía sau Sợ tửa ma đầu lại đánh tối Mà ở giữa Thì liên tiếp 17 ngọn núi không thuộc ma châu Cũng không thuộc Thần Châu Tất cả chỉ thuộc về kiếp đạo Bành một tiếng Tiếng trống lên chính là chống cảnh cáo ở bờ bên kia thấy âm hạc. Lúc này cách phương hành diết qua bờ bên kia đã qua chỉ ít hai canh giờ, nhưng mà hồng anh tướng quân lại giống như là chưa tỉnh chậm rãi đứng lên đứng ở trên đỉnh núi xa xa nhìn phương hành chắp tay cười nói. Phương đạo hiếu vợ rồi chúng ta đợi ngươi thật lâu nên thương lượng chờ tam thông cổ qua nếu như người còn chưa tới thì sẽ trước phạt người ba hình liệt tử hiện tại tam thông cổ đã tới người có về hay không? Cảm ơn mời hắn uống rượu các tu sĩ nghe câu này tất cả đều kinh hãi ánh mắt quái lạ nhìn hồng anh tướng quần nghĩ đến tiểu ma đầu kia cực kỳ ích kỳ Chứng mười bảy ngọn núi lại không chịu phân ra một ngọn còn chém người của mạnh gia và hàn gia kết thâm cừu đại hận chỉ sợ ngay sau người hai nhà mạnh hàn vừa tới sẽ lập tức đầu một nơi thân một nẻo hồng anh tướng quần không so đo tiểu ma đầu kia hẹp hòi Còn mời hắn dự tiệc chẳng lẽ là không sợ tương lai mạnh gia và hàn gia giận lây sáng sóc hơn nữa bầu không khí đã khó xử như vậy, sợ là tiểu ma đầu cũng không chịu đến dự tiệc. Nhưng các tu sĩ không nghĩ tới, hồng anh tướng quân như là không có chuyện gì mời phương hành dự tiệc. Phương hạnh đệ cũng như người không việc gì cười ha ha đáp, dễ nói dễ nói, đã chế, trước uống hay vò nhận lỗi. Nói xong thu hồi long văn hùng đau, chấp hai tay sau lưng chậm rãi đi về phía bờ bên này. Vương Quỳnh tiên tử, phương phu nhân, còn có một vị thánh tăng áo trắng kia, mời qua bên này nhập yến. Hồng Anh tướng quân lại mở miệng, nhẹ giọng cười nói, thanh âm như là mộc xuân phong. Nghe lời này, Vương Quỳnh đang ở trên lưng tóc, tay cầm đả thần cung cảnh giới, cùng với thần tú và Sở Từ đang vội vàng bày trận đều mê ngốc. Con lừa đang nhanh chóng ngậm trận kỳ đưa đến các vị trí thì bất mãn cừu một tiếng, ánh mắt cổ quái. Phương Hành cười ha ha, nhìn Hồng Anh tướng quân nói, người mời nhiều người như vậy, lại không mời đồ đệ của ta, nó tức giận rồi kìa. Hồng Anh tướng quân có chút im lặng nhưng không hỏi rõ ràng, cười nhẹ nói: nếu như thế, hiền chất cũng sang đây đi. Lúc này con lừa mới hứng phấn lên, ngoắt ngoắt cái đuôi, một bộ cao hứng bừng bừng. Phương Hành chậm rãi bước thông thả, đánh giá thế núi xung quanh. Lúc đi tới bên bờ thấy âm hà, Hồng Anh đứng quân cười một tiếng, nhìn Phương Hành nói: Phương đạo hữu, trước đây chấm nguyên bộ ta chỉ đánh được năm ngọn núi, quả thực là hồi thẹn, còn không nhiều bằng ngươi một ngày giành được. Hồng Anh cũng cảm giác xấu hổ. Mặt dặn bài giày hỏi ngươi một câu Trong những sơn phong này Đưa một tòa được chứ Hả Đám tu sĩ nghe lời này càng không rõ Thậm chí có người khiếp sợ đưa về phía sau mấy bước Đồ vật của tiểu ma đầu Đâu có dễ lấy như vậy Vừa rồi vì đỉnh núi kia Ngay cả người của Mạnh Gia và Hàn Gia cũng bị chặt đầu Bây giờ Hồng Anh tướng quân đại hỏi Chẳng lẽ còn dự định cưỡng đoạt lãnh địa của tiểu ma đâu Coi như muốn đoạt Vậy cũng phải lừa gạt hắn vào hành cung Thiết hạ mai phục Sau đó cưỡng bức Nào có thoải mái như vậy Giống như là mượn mấy lấy mấy lượng bạc vậy Nhưng phương hành trả lời Càng lăn cho bọn họ mắt cho ấm vắng Ma đầu không những không giận ngược lại vung tay cười nói <cười> Xem tường ta đúng không Một ngọn núi ta làm sao có ý tứ cho Bên kia Một, hai, ba, bốn, bốn ngọn núi Còn không có bố trí xuống đại trận Cho người hết Người tự mình giữ lại cũng được Quy chấn uyên bộ cũng được Tùy người chi phối Từng lại báo cáo công trạng lên thánh nhân Đừng quên nói vài câu hữu ích Đó là tự nhiên Đồng nha tướng quân Người bố trí đại trận đi Hồng Anh tướng quân cũng không ngoài dự liệu Tiện tay lệnh tướng quân hắc giáp Ở dưới trướng đi bố trí Mệnh lệnh như vậy Ngay cả tướng quân hát giáp kia cũng nghi người. Nửa ngày sau mới hiểu đây là thực sự Mê mẩn kinh ngạc rời đi Mà lúc này Vân Quỳnh cũng đã thù ná Đứng ở trên đường góc cao cao nhảy qua Một trận đất dùng núi truyền Nàng từ trên đường góc nhảy xuống Đi tới bên người của Phương Hành phương hành tùy tiện vỗ vai vương quỳnh cười nói vương quỳnh siêu tỷ ngày hôm nay nhờ có người giúp ta ba ngọn núi bên kia coi như là ta cảm ơn đại tuyết sơn các người thù đi tốt ta thay các sư huynh muội và hồ cầm lão tiền bối cám ơn người vương quỳnh trả lời cực kỳ xuất quát không chút khách sáo sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn các tu sĩ giống như là cười mà không phải cười nói mời ngọn núi các là cuộc kiết đạo chúng ta đừng trách ta không nói trước Ta bặc kệ các người là tông môn thế gia nào Ai dám cấp đồ của kếp đạo chúng ta Và đồ của tiểu gia ta tự tay đi ra đưa ra ngoài Vậy ta không ngại ăn thua đủ với các người Ý uy hấp trong lời nói rất thời lại không người để ý Từng cái đã bị kinh trụ chuyện khác Bảy ngọn núi Chọn vẹn bảy ngọn núi Cần phải biết hiện tại không có gì Nhưng đến đằng sau Vô số cao thủ ùa tới Ngàn vạn tu sĩ mấy trăm đạo thống Lại có bao nhiêu người có thể chiếm được một ngọn núi hơn nữa tu sĩ thần châu và tu sĩ ma chu mặc dù trước đây tranh đoạt nhưng cũng không tranh đoạt danh phận cuối cùng còn không biết thuộc về nhà nào mà bây giờ vài ngọn núi sớm nhất định ra danh phận vậy mà Vì tiều ma đầu thoải mái đưa ra bảy ngọn nhất là đưa cho đại tiết phơn ba ngọn đại tuyết phơn có tài đức gì ở thần châu bắc vực cũng không tinh tính đạo thống đỉnh phong lại được tận ba ngọn nếu người thực hảo phóng lúc trước liền cho mậy ra và hàn ra một ngọn núi Kết thiện duyên chẳng phải là tốt sao Những vấn đề này Để đám tu sĩ có chút không rõ ràng cho lắm Nhưng phương hành đại làm tự nhiên Như vốn nên làm như vậy Thẳng thắn mà làm Ánh mắt đông cảm. Lần này tiểu ma đầu đại xuất danh tiếng Nhưng cũng là đại họa lâm đầu Trong tu sĩ thần châu Có ít người thấp giọng mở miệng Phân tích thế cục Hắn đoạt đánh địa của ma châu Tự nhiên sẽ bị tu sĩ ma châu phản kích Lại đắc tội Mạnh ra và Hàn Gia Thần Châu khẳng định cũng không thể dung hắn, vấn đề lớn nhất ở chỗ, hắn nhất thời khoe khoang, bố trí địa bàn giữa Thần Châu và Ma Châu, hả không phải là một tảng mỡ dày, ở dưới tiền hậu giáp kích, nhìn hắn làm sao thủ được. Tu sĩ khác nghe vậy, đều âm thầm gật đầu, biết rõ lời ấy không sai. Nhưng lúc này, Hồng Anh Tướng Quân và Phương Hành đồng hành, đi về phía hành cung, cũng đang âm trầm nói chuyện. Lãnh địa của người ở Thần Châu và Ma Châu, chính là địa thế trước sau bị ngăn trở, Đợi cho thần tử của ba châu chạy tới, nhất định sẽ đoạt người. Nhân mã thần châu tới, càng không có khả năng chỉ cực hạn ở bên này thái âm hà. Đến lúc đó, người có nắm chắc đủ thù được không? Mà Phương Hành cười gì gì nói? Kẹp ở giữa càng tốt, ma châu muốn cướp ta, thần châu cũng muốn cướp ta. Vậy ta chẳng phải thành đại cô nương người gặp người thích sao? Ta ngược lại rất chờ mong, hai bên tụt cùng là biết nào dám đắc tội ta. người khác đều cảm thấy bởi vì hắn vì địa thế hai đầu đánh mà lo lắng nhưng tiểu ma đầu lại còn chờ móc hồng anh tướng quân có chút không hiểu ý của phương hành bất quá hắn không có mở miệng hỏi lại mời phương hành tiến vào hành cung tiếp tục tiệc rượu lúc này đồ ăn đều đã lạnh sai người đưa món mới lại lệnh cho người mời đám tu sĩ lúc trước qua vẫn là ăn uống tiệc rượu nhưng bầu không khí lại khác biệt rất lớn vừa rồi các tu sĩ thần châu còn thương lượng muốn đánh tiểu ma đầu để tránh hắn quá mức tùy tiện. Nhưng bây giờ chỉ có thể buồn bực ngồi trên ghế, chầm mặt không nói, rất có cảm giác giống như là mưa gió sắp nổi lên. Phương Hành lại giống như là không biết, cười to ăn uống, nâng chén cùng ly, cùng Hồng Anh Tướng Quân uống thống khoái. Qua ba lần rượu, các tu sĩ đã cáo trạng không sai biệt lắm, bởi vì Phương Hành chấm con cháu mạnh ra và hàn ra, bọn họ đều không muốn quấy vào trong nước đục này. Mặc dù căn cứ Phương Hành tặng Hồng Anh Tướng Quân bốn ngọn núi, cho nên ở trên công trạng cuộc chấn bộ Thậm chí ở trong mắt thánh nhân Hắn đối với thần châu có công to lớn Nhưng các tu sĩ lại ẩn ẩn không dám kết ra Bất quá Hồng Anh tướng quân nhiệt tình mời rượu Không thèm để ý thâm kiều của phương hành và mạnh ra Hàn ra Hơn nữa sau khi các tu sĩ đi không sai biệt lắm Bầu không khí yên tĩnh Hắn mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng Nói đến chính sự Phương Đạo Hiếu ngươi tặng ta bốn ngọn núi Hồng Anh vô công không dám thủ lòng Liền giúp người ba việc Chuyện thứ nhất Ta sẽ thực ghi chất công trạng Báo lên Thánh Nhân Vô luận là bốn ngọn núi này Hay là bảo vệ bờ vực bên Thái Âm Hà không mất Công huynh đều đủ xếp thứ nhất Phân hành có chút ngoài ý muốn Sau đó cười vui vẻ Hắn vốn không muốn công trạng này Nhưng đã đưa tới cửa Thì tự nhiên không có cử tuyệt Sau đó Hồng Anh tướng quân đại nói Sự tình thứ hai Là ta sẽ công khai chuyện ngươi và chúng ta ước định Thậm chí đại từ hai tộc mạnh hàn Đoạt lãnh địa của ngươi Công đạo ở trong lòng ngươi Dù là hai tộc cũng không dám công khai trả thù ba, Phương Hành ném bắt rượu xuống đất Cười cười chất nói Để cho bọn họ tới Kiều ra còn sợ bọn họ sao Hồng Anh tướng quân nhìn đi rượu trên mặt đất Trầm mặc không nói Thần sắc của Phương Hành cổ quài nói Ta thực không sợ bọn họ Hồng Anh tướng quân thật lâu mới thở dài nói Đó là dụng cụ pha rượu chân quý của ta Giá là ngàn viên linh tinh. Phương Hành không biết nói gì nữa Thận trọng gom bành vỡ lại, để ở bên cạnh đối phương, ra vẻ không biết cái gì cả. Hồng Anh Tướng Quân thờ dài, hồi lâu mới nói tiếp. Thứ ba, ta khuyên người tốt nhất từ bỏ mời ngọn núi kia đi. Phương Hành không nghĩ hắn lại nói cái này, không khỏi như mày. Người không thủ được. Hồng Anh Tướng Quân nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Phòng thủ một đánh địa không có đơn giản như người nghĩ. tùy người có phong thiệt đình, lại không đủ nhân thù và tài nguyên. Đến lúc đó đồng thời chống cự thần tử trung vực Và tu sĩ ma châu Sẽ là cực kỳ mệt Ta giúp người chỉ một con đường sáng Giao 10 ngọn núi cho ta Ghi lại công trạng giao trục thánh nhân Người sẽ trở thành danh tự bọn họ nhớ mãi Thậm chí trực tiếp được một danh đạch Tiến vào chư tử đạo trạng Nói tới chỗ này Hắn bỗng nhiên cười nói tin tưởng ta Tặng mời ngọn núi cho thánh nhân So với người trông coi Ngồi đợi cơ duyên trên trời rơi xuống Thì tốt hơn rất nhiều Còn mắt Phương Hành có chút sáng lên Nhìn chầm chầm hắn Nhưng người này lại cười một tiếng Không giải thích gì thêm Nhìn bộ dạng này Hắn rõ ràng là đã biết bí ẩn gì Nhưng không chịu nói tỉ bì mà thôi Phương Hành trầm mặt nửa ngày Cuối cùng lắc đầu Hồng Anh Tướng Quân nhẹ giọng cười một tiếng nói Không tin ta sao Nếu không phải nề mặt mũi của người kia Tin tức này ta sẽ không nói cho người Người nào? Phương Hành ngẩn ngơ Ngầm đầu nhìn Hồng Anh Tướng Quân Hồng Anh Tướng Quân mỉm cười nói, có lẽ người đã không nhớ rõ ràng, nhưng nàng luôn đề cập tới sự tình ngươi ở Huyền Vực giúp nàng Đến tôi cùng là ai? Phương Hành cũng có chút thiếu kỳ, chân mày nhíu chặt, môi gian môi ruột càng nghĩ. Lần thứ nhất gặp mặt, hắn đã cảm thấy khí tức trên người Hồng Anh Tướng Quân này có chút quen thuộc, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại xác định mình chưa gặp qua người này. Hơn nữa từ sự tình phía sau, hắn có thể phát hiện hình như là vị Hồng Anh Tướng Quân này. Hơi nhìn mình với con mắt khác Thời điểm đối mặt lợi ích Cũng không giống như người khác cấp bách như vậy Chứ công phu dẫn khí hơn người xa Tất nhiên là có ẩn tình khác Còn nhớ 10 năm trước ở Huyền Vực Cùng một cố nhân chặn đường cướp đoạt không Đáy mắt Hồng Anh Trứng Quân như là có nụ cười thản nhiên Thấp giọng nói Chặn người cướp đoạt Phương hành suy nghĩ Nửa ngày sau Con mắt tỏa sáng thấp giọng kêu lên Tập trì áo xanh Đối phương nói cũng móc ra chi nhớ của hắn. Ban đầu ở huyền vực nam trên bộ châu, sát thực từng có một nữ tử đến từ thành châu, đi tìm mấy loại linh dược hiếm thấy về luyện chế đan phương thượng cổ. Hai người hợp tác, cướp đoạt không ít, càng muốn chút nào. Nữ tử kia, có quan hệ với Tiểu Man. Phương Hành đã từng nhờ nàng mang hộ một thanh kiếm thai cho Tiểu Man, cũng thay mang hứa linh vân, hứa tư tỷ về thành châu. Mà nhớ tới người này, hắn rất cục xác nhận. Cảm giác quen thuộc với Hồng Anh Tướng Quân đến từ nơi nào Hắn và tặc phi áo xanh kia Khi trước trên người hơi có chút tương tự Rõ ràng là tu luyện pháp môn giống nhau Thế hắn nhớ ra Hồng Anh Tướng Quân cũng mỉm cười nói Tặc phi áo xanh kia Chính là xá bội Con mắt vân hành nhất thời có chút tỏa sáng Không nghĩ tới sẽ cùng Hồng Anh Tướng Quân Có tầm quan hệ như vậy Cũng khó trách người này vừa thấy mình liền không giống người khác Xem gia đã sớm từ trong miệng bội bội hiểu được mình hiện tại có thể tin ta chưa? Hồng Anh tướng quân thấp giọng cười nói. Có thể nói ta biết nguyên nhân ngươi lưu lại mười ngọn núi không? Cái này Phương Hành do dự nửa ngày bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi là ca ca của nàng, vậy ngươi hẳn phải biết trong phủ Diêu Cung có người của ta. Hồng Anh tướng quân trầm mặt, sau một hồi lâu mới khẽ gật đầu Hiền Nhân hắn nghe bụi bộ của mình nói qua chuyện này, Phương Hành thì rứt khoát nói. Ta muốn cướp nàng về mặc dù hồng anh tướng quân sớm nghĩ tới nhưng nghe vậy vẫn rất giật mình, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn phương Hành sau một hồi lâu mới lắc đầu nói: nghĩ cũng đừng có nghĩ, phương đạo hữu, ta và ngươi quen biết không lâu, nhưng nghe qua không ít sự tích, gặp càng được thần uy đại sát bốn phương của ngươi, bây giờ hung danh của ngươi càng ngày càng hung thịnh, sợ là đạo thống thần châu cũng không dám chiêu trọng ngươi. nhưng nếu nói đến phù diêu cung, ta khuyên ngươi nên nhượng bộ ba phần, không ở thần châu căn bản không biết phù diêu cung đáng sợ, người không trọng nổi ta cũng biết không dễ dễ gì, phương hành thở dài. thế nhưng tiểu nha đầu kia vào ta sống nương tự lẫn nhau, bị bọn họ mang đi. lúc ấy ta muốn lừa mạng với bọn hắn, kết quả sư phụ nói ta đừng co gấp, chỉ cần trăm năm có thể tu luyện đến nguyên anh thì có hy vọng mang đàn trở về. bây giờ nhìn lại, căn bản chính là lừa ta. ở trước mặt phù diêu cung, nguyên anh đúng là cái gì, còn mẹ nó, đoán chừng coi như tiểu gia tu luyện đến nguyên anh, thì cũng chỉ có từ cách tiến vào phù diêu cung, nhìn nha hoàn của ta thành thị thép của người khác. Lời ấy cũng không sai Hồng Anh tướng quân cười nhẹ Thấp giọng mở miệng Nữ đại tử và phù diêu cung Chính là đạo nữ của tư đồ Trừ khi có thể trở thành thần nữ Nhưng trở thành thần nữ Lại cần một thế cung phụ Phù diêu chi chủ Người lại càng không thể nào nhận người về Ở thần châu chúng ta luôn luôn lưu truyền một thuyết pháp Tiên tử phù diêu cung Ngọc phù viên gia Chính đạo phụ thiên đạo Và thần toán thiên cơ cung Là thứ đại cấm kỵ không thể trêu chọc hơn nữa trong bốn loại cấm kỵ tiên từ phù diêu cung còn sắp xếp ở đầu tiên <cười> một nói trước kia không có cơ hội bây giờ lại chưa chắc phương hành thấp giọng cười lạnh lấy ra một cầm năng con mắt tỏa sáng cười nói trước đó ta ở trong linh sơn tự dưỡng thường sau khi khỏi hẳn thì định đi dạo chơi bốn phía kết quả thúc thúc ta sai người mang cho ta cầm năng này ta xem qua lập tức quyết định đến bạch ngọc kinh <cười> đây là cơ hội ngàn năm một thua Người đoán trong cẩm năng này có gì Hồng Anh tướng quân không chút nghĩ ngợi Nói ghé Nói cổ nhân kia của ngươi sẽ tới Không sai Phương hành vỗ tay Lại nhìn cẩm năng cười nói Ở thần châu Phù dâu cung rất không bình thường Nghe nói ngay cả thánh nhân cũng không muốn trêu trọng bọn hắn Thế nhưng nơi này lại không vây nữa như vậy nữa Ta không tin bọn họ có thể kéo tất cả cao thủ qua Trước khi đại tử phù dâu cung tu luyện Có thành tiệu Ít khi lộ diện Đây chính là cơ hội khó có được ta cũng không muốn đợi mấy ngàn mấy vạn năm tu luyện thành tinh thì mới đi đoạt tiểu nha đầu của mình về trên thực tế một ngày cũng không chờ được lần này là muốn làm nhân cơ hội này đoạt người lại hàn thể ánh mắt của hồng anh tướng quân nhìn mình có chút quá gì liền cười nói đừng có lo lắng sau khi đoạt lại ta sẽ ngủ với nàng ngay cũng không tin phủ dầu cung có thể có biện pháp nào thật có dũng khí tùy sa ta ta liền chạy sinh ra 10 nhi tử lại mang theo một đám tiểu thổ phì trở về giải vò phủ dầu cung bọn chúng hừ <cười> Thiên hạ to lớn, chỉ ít có hai địa phương có thể để cho ta an toàn trốn tránh. Ta cũng không tin bản sự của phù diêu cung lớn như vậy. Có thể từ chỗ kia kéo ta ra. Ta không phải lo lắng cái này. Hồng Anh Tứng Quân có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta chỉ muốn nói. Ánh mắt của hắn càng ngưng trọng nói. Cho dù trong ma uyên, người cũng đoạt không được người phù diêu cung. Sao? Ánh mắt phương hành có chút cổ quái nhìn hắn. Nề mặt xá mội. Ta chỉ muốn nhắc nhở nguyên một câu mà thôi Hồng Anh tướng quân cười nói Không cần có ý đồ đi tranh với người thiên tư hơn mình gấp 10 lần Tài nguyên hơn mình gấp 10 lần